Đám trộm Trật Đa Ga đốt giấy vàng, lập thành hiệp ước đồng minh, tất cả đơn dược Minh Châu bên trong mộ cổ đều thuộc về Ban Sơn Đạo Nhân, số minh khí tùy táng còn lại là của đám trộm Sa Lĩnh. Ngày sau đó, đèn đúc nhất loạn được thắp sáng, đoàn người rời khỏi nghiệt trang lão hùng lĩnh, mượn ánh trăng soi đường, ròng rãn kéo nhau lên núi trộm mộ. Đối quân trộm mộ đi đầu là lính công minh của La Dao Hoài, gồm không ít người cắm chân hương tại Thượng Thắng Sơn. Cắm chân hương trong rừng lục lâm mang hàm ý nhập bọn. Đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xả lính, trên cánh tay đều buộc dây tằm chu sa làm dấu. Đám công binh còn lại chẳng khác gì lính hầu cận của phiến quân, có nhiệm vụ khiêng dũng ống và thúc nổ mang vác các loại dụng cụ đào đất như cuốc, xẻng, riu. Ngoài ra sau lưng mỗi người còn phải cõng sọt tre, lồng tre đựng một con gà trống sống. Trong tiếng gà gáy loan xỉ, Lĩnh Công Bình xếp thành hàng, dời giặc hành quân lên đối. Đờn núi mấp mô, bước đi chật vật, nhưng người nào người nấy mặt mày rất phấn chấn, không mảy may nghĩ ngợi tới những nguy hiểm gặp phải trọng hai lần lên đối trước, vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần Tử Lĩnh và La Đại Soái đầu đấu phất tài. Một khi đào được địa công thật, phận lính quèn chẳng sợ mũi gì nhiều, nhưng cứ theo lệ cũ thì cũng không giối mời đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao. Chồm mộ tuy là công việc nguy hiểm, nhưng thời đó, phiên quân bạo loạn khắp nơi, lòng người rối ren. Dù trộm mổ chúng ta gặp ma vẫn còn tốt hơn là làm bia đỡ đạn nơi sa trường. Cái việc đào mộ quật mã này, đổ sức đổ máu ít ra còn được vài đồng bạc trắng làm lính ăn lương, cũng là vì kiếm bát cơm ăn. Có mấy ai vì danh chật mà xung quân làm lính? Theo sau đội công binh là đám trộm xả lính, dò lóc trần trực tiếp cầm đầu. Hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn trăm huynh đệ Nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ tương âm Ai nấy trang bị kỹ lưỡng Rắt trong rắt ngoài Đều là các anh tài Bàn sờn đạo nhân gà gồ Dẫn lão Tây và hoa linh Đi lẫn trong đội hình xả lĩnh Gà gồ đeo trên lưng sọt gà nộ tình Trong người dắt theo khẩu súng ngắn 20 viền Sư đệ lão Tây tướng màu qua đỗi đặc biệt Nhìn biết ngay là người sắc mộc Từ Tây Vực tới Tuổi đời mới ngoài hai mươi Mà bộ dâu rậm đã dài tới ngực Giá người lại cao to vàm vỡ Trông như gã trùng điền ngoài bốn mươi Người này tính tình rộng rãi Nhưng kiệm lời Chỉ giam giáp nghe theo sư huynh gà gô Hòa linh Lại có tướng màu khá giống gà gô Ngoài đặc điểm mũi khoằm mắt dâu già Thì chẳng khác gì người Hán Bên người lúc nào cũng mang theo một gùi thuốc Đám ban sơn nẻo nhân hiện giờ Có thể ra ngoài trộm mộ Chỉ còn ba người họ Lần này vào núi Bình Sơn Cả ba đều mang theo Phần sơn quật tử giáp vô cùng nặng Xưa này vật này Luôn là bí mật của phái ban sơn Chưa ai từng tận mắt thấy họ sử dụng Ngay cả lóc trần là chùm sỏ xả lĩnh Cũng không được tưởng tận Vòng tương Tây Có tổng cộng tám trăm ngọn núi, ba ngàn con sông, cách cổng trời mười bước leo. Địa hình thê núi so với những nơi khác đều rất đặc biệt. Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người. Chỉ thấy xung quanh núi cao rừng sâu, sành ngắt một màu. Bên trong khẻ núi sương mây âm ưu, yêu khí bao trùm. Đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tà quái. Cũng may lần này, lên núi lại kéo cả đội quân hùng hậu. Sát khí nặng nề trên người đám lính Đã giúp rùa tàn lớp sương mù ma quái Lão Trần mời gà gô Tới xem địa hình Bình Sơn Hai phái Ban Sơn xã lĩnh Đều không có bản lĩnh xem thế nối Giỏ địa mạch Như mô kìm hiệu ý Xong được cây lão Trần giỏi dùng quyết văn Trong núi chỗ nào Có địa cung lớn ra sao Lão đều đã thăm dò được ngay từ đầu Tòa ổng thành Có giếng thủy ngân Bấy tên đã bị cắt chạy vội lấp, nhưng có lẽ còn Minh Thành đại điện ước chừng vị trí nằm ngay giữa lòng núi. Có điều cấu tạo Bình Sơn toàn là đá xanh nên rất khó nhìn sắc cỏ phân vết bồn. Tìm ra lối vào thực sự của bộ đạo địa cung cũng có lẽ chẳng có lối vào nào khác. Ngoài tòa thành bẫy đã bị lớp đá đồ kim mít từ khi niệm phòng Minh Điện kia Nên muốn vào mộ cổ trộm bảo vật, chỉ còn cách trèo xuống từ khe nứt trên đỉnh lối, thông thẳng tới hậu điện. Có điều, giữa hậu điện và đại điện cũng bị bịt kín bằng đá tảng, nên cháng phải đong đảo mới mong dịch chuyển được. Lão Trần đưa ra kế hoạch. Đầu tiên, thả lũ gà trống giải quyết gọn gàng bọn trùng độc ẩn nấp trong khe núi và hậu điện, sau mới dùng thuốc nổ mở đường tới thẳng minh điện hoặc vẫn dùng thuốc nổ làm chủ đảo, chọn một nơi kém kiền cố nhất trên núi, rồi cho nổ mìn từ đấy, sau đó đảo thẳng tới địa cung. Đây chính là cách đám lực sĩ xả lĩnh hay làm. Tuy khả thì, nhưng tốn rất nhiều thời gian, lẫn sức người sức của. Gà gồ quan sát Bình Sơn, chậm ngâm dây lát. Ngọn núi này quả thật đặc biệt, ráng núi siêu vẹo như sắp đổ, Thân núi có nhiều vết nứt lớn, nhường rạo chém, nhìn tổng thể ngọn núi giống như một chiếc bình cổ. È đúng là bình quý, đờn tiên đơn từ trên trời rơi xuống, nếu không lấy đầu ra, một thứ tạo vật thần kỳ như vậy. Nhìn mãi, nhìn mãi, anh ta bỗng sực nghĩ, đã không vào được từ đỉnh núi, sao không tiến vào từ chân núi? Núi Bình Sơn đổ nghiêng, tạo thành một góc nhọn so với mặt đất. Trong góc dày lèo chẳng chịt, nước chảy dóc rách, cùng với thế độ của vách đá, góc càng vào sâu càng hẹp, ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá chè khuất, khiến trần núi lúc nào cũng như bao phủ bởi màn đêm. Gà gồ tuy không hiểu gì về thuật phong thủy, nhưng vốn là kẻ tinh nhanh, cũng biết nhìn bồn phân đất. Khe đá dưới trần núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời, chính là bối âm địa. Vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp, chứng tỏ chân núi không phải toàn nham thạch. Nếu từ đó đào thông lên trên, chắc sẽ tốn ít công sức hơn đào từ trên xuống. Mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định chia quân thành hai lộ. Lão Trần và La Lão Oai dẫn đội công binh tiến lưng chừng núi, đào lỗ gài mìn, nổ mìn phá đá đào mộ đạo. Còn gà cô Dẫn người của Ban Sơn và một toán quân xạ lính xuống chân núi, kiếm lối vào. Lần này nhân lực dồi dào, chia thành hai động như thế, dù lộ quân nào đắc thủ trước, báo vật trong mộ cổ Bình Sơn cũng coi như nắm chắc trong tay. Số gạc trống gom được đều giao cho lão Trần sử dụng, đủ để tiêu diệt trùng độc trong lòng mộ cổ. Tiếng gà gáy trên núi rừng âm u, Sùa tàn hoàn toàn lấp xương độc, khí độc, trọng khẻ núi. Dết lớn, dết nhỏ, hình như biết khắc tinh xuất hiện, nên bảo nhau trốn biệt trong gốc cây khẻ đá, không dám cỡ quẩy, sao còn dám nhà độc hại người nữa. Cánh quân láo trần bận biểu với việc, nghe đất tìm huyệt, đặt mìn, chuyện này không nhắc tới nữa. Chỉ nói đến cánh quân của gà gồ, mang theo mức con gà nộ tinh sau lưng thổ lĩnh, Ngoài hai bản sơn đạo nhân là Hoa Linh và Lão Tây, còn có Hồng Cô Nương dẫn theo mười mấy tên trộm giả lính tương trà. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, bèn vòng ra sau núi. Đường xuống chân núi chẳng dễ sơi tẹo nào. Từ lưng đèo tới chân núi, toàn vách đá dốc đứng, không có lấy một lối đi. Cả bọn phải bám vào vách núi mà bò xuống. Khăm vách núi Là những mỏm đá đâm ngược lên Hoặc chia thẳng xuống Tuy có thể mạo hiểm leo bám Nhưng nếu phải kẻ nhắt gan Chỉ cần nhìn thôi Cũng đủ cứng cả bắp chân Đám bán sơn đạo nhân gà gô Đều là những tay to gàn lớn mật Nhóm anh em xả lĩnh Do hồng cô nương chỉ huy Cũng là cao thủ thường thắng sơn Dùng thang dết bóc vào vách đá hiểm trở Trèo xuống Không tốn chút sức nào Gã gồ thấy thằng dếp mắc vào vách núi Tuy cấu tạo đơn giản Nhưng là công cụ đào mộ Độc đáo sáng tạo Tác dụng cực lớn Không khỏi thầm thát phục Món đồ bí chuyển của phái xà lĩnh Đoàn người như lũ vận vọp Đủ dày bám thẳng tụt xuống Ngẳng đầu nhìn lên Chỉ thấy cổ và thân bình bình sơn Xanh ngắt một màu Cao vỡ trên đỉnh đầu Nhìn từ xa chỉ thấy ngoài thê núi kỳ tú, vách đá hiểm trở, cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng xuống tới chân núi rồi, mới nhận ra ngọn núi đá xanh này quả thật hùng vĩ thâm nghiêm, ngàn vạn mỏm đá lớn cứ treo nghiêng rớt trời như vậy, không biết đã mấy trăm ngàn năm, nếu chẳng may cả quả núi bỗng dưng đổ xuống, dân chúng ở dưới chỉ còn nước thịt nát xương tàn. Đến thần tiên cũng khó tránh nổi họa. Đảm trọng tuy to gan lướt mặt, vẫn không khỏi run sợ, chợt hiểm thấy Bình Sơn, hơi thở bất giác nặng nề hẳn. Đi thêm mấy bước, nước tự các nhũ đá thấm già rỏ tí tách xuống đầu, lạnh thấu xương. Cả đám đại đội non lá, khoác áo tơi, sắc đen bão tiến về phía trước, chốc chốc lại phải đưa tay ra, gàn đám rơi leo lãng thỏng trước mặt chầm chậm nhấc lên từng bước. Vách đá trên đỉnh đầu ngày càng thấp xuống, không khí xung quanh ẩm ướt vô cùng, ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Thêm mấy chầm bước nữa, trước mắt hiện ra một cái ao, do nước mưa trong núi tích tụ thành. Mặt đất bị nước lạnh ngâm trong nhiều năm, lõm xuống thành ao. Ao rất sâu, mặt nước nổi đầy bèo tấm. Nước trên nhũ đá liên tục dò xuống, khiến mặt ao cứ lan tan gần sóng. Lại thêm rất nhiều dây leo dổ xuống lòng ao. Gà gồ thấy chân núi quả thực, có đồng thiên hiếm có, chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng. Có điều nơi này, thầm u nhỏ hẹp, ao nước lại sầu. Nếu tiếp tục tiến vào trong, chỉ có cách đù dày nhảy qua. Cách này đối với gà gồ đương nhiên không khó. Nhưng... Nhưng người khác thì chưa chắc đã ổn. Không lẽ lại rầm mình trong nước hồ lạnh thốc xương mà bơi qua. Nghĩ đến đây, hàng chân mày gà cô khẽ cau lại. Hồng cô nương nhìn ra ý của gà cô, liền bảo Tòa Khả lấy thảng rết kết thành dạng lưới. Ruột trẻ vốn rỗng nên sức nổi cực lớn, có thể làm bè vượt ảo. Gà cô gật đầu tán thưởng, nhanh chóng bước lên bè tre gép bằng thằng Z, giơ cǎo cây đèn bão, xác định gió hướng đi, đoàn lệnh cho mọi người khoát nước lái bè tiến lên phía trước. Ba chiếc bè che sẽ nước trôi dần giữa ào. Đi được nửa đường, Hồng Cô Nương đang đứng trước mũi bè, chợt nghe thấy trong bóng tối dường như có hàng loạt tiếng bò lóc nhúc. Cô cũng là người có nhãn lực tốt, nhưng không thể so với lão Trần, sinh ra đã gặp kỳ duyên trong lòng cổ mộ còn có thể mở to mắt cú, chư nơi tối đèn như thế này thì chịu, không sao nhìn rõ được. Hồng cô nương từng tận mắt trông thấy những loại độc vật sinh trưởng trong lối bình sơn, ngờ rằng phía trước không lành. Vội rút ra ba cây phỉ đào, dồn hết thần lực chăm chăm hướng về phía trước. Hễ có thứ gì xuất hiện, lập tức dùng thủ pháp nguyệt lương môn, gầm cho nó mấy nhát rồi tính. Gà gồ cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng anh vẫn là tay lao luyện, nên vẫn giọng tai nghe ngóng, đoán định tình hình. Bẻ trẻ càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn, như thế có cả đám chuột, đang đùa nhau gặm nhấm, trí trí trách trách, không biết bao nhiêu còn. Trong đầu chật lóe lên một ý nghĩ Gà gồ gội là lớn Nằm xuống Rồi ân ngày hòa linh đứng bên nằm úp xuống bè tre Bọn hồng cô nương nghe vậy cũng giật mình Vội ngột thục xuống Chỉ thấy bền tài vù vù hôn loạn Từ khe đá trước mặt Bống ảo ra một bầy rơi lớn Tựa như một trận cuồng phòng đèn ảo tới giữa không gian chặt hẹp của vách đá Và mặt ảo Bầy rơi quá đồng lại hoảng loạn, nên bay loạn xì đâm cả vào nhau, rơi xuống ẩm ướt hoặc va đập vào vách đá, kêu lên thảm thiết, âm thanh vang cả trận núi. Bốn tên trộm xác lính đứng trên bề, phản ứng hơi chậm, liền bị lũ rơi xuống lại, có hoàn toàn không có chú ý tấn công con người, song vì vừa bị kích động, đồng phải thứ gì, liền vô thức cánh vừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống móng vuốt lũ rơi rất sắc nhọn, cao chúng một nhát có thể tước đi cả mảng da thịt. Tiên trộm rãy rùa tránh né thế nào, cùng vô dụng. Chỉ trong chốc lát, da thịt trên người hắn đã bị tước sạch, còn trơ lại bộ khung xương nham nhở. Máu thịt rơi tõm xuống nước, tiếng kêu thảm trước khi chết của hắn như còn vọng lại giữa vách đá ầm ù. Gà go không ngờ trong khe núi này lại có nhiều rơi đến vậy. Kẻ khó ló cái hồn. Anh ta vội vã mạnh vào lòng gà sau lưng. Gà nộ tình lập tức cất tiếng gáy vàng. Âm thanh rọi xuống mặt nước. Gà cái sáng vớt là điềm báo âm dương phân chia giữa trời và đất. Loài rơi chỉ xuất hiện khi đêm tối. Vật tính thiên nhiên tưởng khác. Gan độ tình lại không phải vật thường. Quả nhiên bầy rơi đông đúc nghe tiếng liền bay tán tác, không dám bén mảng tới gần bẻ che nữa. Chẳng bao lâu đã tản đi không còn một mống. Đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Cảm thấy mới xuất quần đã gặp liềm bất lợi, thật chẳng tốt đẹp gì. Đời họ tuy đã quen với cảnh đầu rơi móc chảy, chẳng là lắm gì chuyện sống chết. Công việc trộm mộ mất vài mạng người là chuyện thường, nhưng cái chết của người anh em vừa rồi quá đỗi tàn khốc, khiến ai nấy chứng kiến đều dựng tóc gáy. Mây xào bảy rơi đến nhanh, đi lại càng nhanh, chiếc bè tre cũng sắp sửa cập bờ. Núi Bình Sơn cảm xuống lòng đất, chính tại nơi này, quanh chân núi toàn đá vồn, không ai có thể tiếp cận chỗ hẹp nhất, chỉ cần đứng thẳng ngẩng đầu, liến váp phải nham thạch lạnh ngắt phía trên. Mọi người theo gà go nhảy lên bờ, chợt nghe có tiếng chóp chép như người đang uống nước. Ai nấy đều kinh ngạc, đưa đèn soi bốn phía. Bóng bột miệng kêu á một tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, họ thấy trong khe núi có tới mười mấy đụn đất như một dãy mồ mà nằm san sát bên nhau. Bị nước xối buồn rơi, Những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cả ra ngoài. Trong số đó, có một cố áo quan gỗ đen mộc bắt mắt. Mao tươi tanh tưởi rỉ ra từ áo quan. Một con báo nhỏ đang nằm phỏng trên nắp áo quan, thẻ lưỡi liếm lấy liếm để vùng máu đen.